Tiết một, cái đẹp. Đứng trước cùng một phong cảnh, người này khen đẹp, người kia lại chê không đẹp. Những phán đoán của người ta về một người, một vật, một nghệ phẩm cũng thường khác nhau. Tại sao? Tại vì do sở thích đẹp hay không đẹp là do cảm tưởng và sở thích của mỗi người. Nói vậy có phải là người ta không thể đồng ý nhau về cái đẹp chăng, và không có những tiêu chuẩn cho sự phán đoán thẩm mỹ chăng? Kinh nghiệm cho thấy mỗi kỳ thi hội họa cũng như mỗi kỳ thi sắc đẹp. Vẫn có hội đồng chấm thi và họ vẫn cùng nhau đồng ý về một số những tiêu chuẩn. Sở dĩ thế, vì cái đẹp thẩm mỹ là cái đẹp hình thức, hình thức của sự vật, của người hay của nghệ phẩm được nhận là đẹp khi đáp ứng đúng mô hình mà óc tưởng tượng của ta đã phát họa và được lý trí công nhận là tuyệt. Mỗi cái đẹp là một bài ca nói lên sự hòa điệu giữa óc tưởng tượng và lý trí ta. Can đã theo đúng hướng đi triết học của ông để xét về bốn phương diện của cái đẹp, phương diện phẩm tính phương diện lượng tính, phương diện tương quan và phương diện hình thái, đúng như bốn loại phán đoán mà ta đã gặp nơi cuốn phê bình lý trí thuần túy, về phương diện phẩm tính thì đẹp là cái ta nhìn hay nghe một cách thích thú. Một sự thích thú không tư kỷ, nó thuộc về chiêm ngưỡng, không thuộc về chiếm đoạt, về phương diện lượng tính thì đẹp là cái làm khoái trá hết mọi người, một khoái trá lâng lâng, không xây trên một quan niệm nào hết. Về phương diện tương quan thì đẹp là tính chất mục tiêu của sự vật khi ta nhìn vào hình thức của mục tiêu chứ không nhìn vào một mục tiêu cụ thể nào. Về phương diện hình thái, thì được coi là đẹp tất cả những gì nhất thiết làm vui thỏa mà không dựa vào quan niệm. Chúng ta hãy đi vào chi tiết xem can giải thích thế nào.